Nó giúp cô thoát khỏi điều gì đấy gần như là nối tiếc Cô rất muốn hỏi bà quản gia Rằng có phải chủ nhân thật sự vắng mặt hay không Nhưng không đủ can đảm Tuy nhiên cuối cùng ông cậu đã hỏi Và cô quay mặt đi vì hốt hoảng Trong khi bà Rednoy đáp Rằng anh đi vắng và thêm Nhưng chúng tôi chuẩn bị đón ông ấy trở về vào ngày mai Với một nhóm đông bạn bè của ông ấy Elizabeth sững thọa cảm thấy chuyến đi của họ đã không bị chậm một ngày. Bà mợ giờ gọi cô đến xem một bức họa. Cô tiến đến thấy chân dung của anh Wickham treo phía trên lò sưởi giữa những bức tiểu họa khác. Bà mợ mỉm cười hỏi cô thấy thế nào. Bà quản gia bước đến và cho họ biết đấy là bức ảnh của người con nuôi của ông cụ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 Trong phòng kế bên có đặt một chiếc đàn mới vừa được giao đến cho cô Đó là quà tặng của ông chủ tôi Cô sẽ đến đây cùng với ông ấy Với cử chỉ rất tự nhiên và dễ gây thân thiện Qua vài câu hỏi và lời nhận xét Ông Gardiner khích lệ bà nói thêm Bà Renoir do tự hào hoặc khiếu khách Rõ ràng rất vui có cơ hội nói chuyện về ông chủ và em gái của ông chủ của bà có lưu lại Pemberley thường xuyên trong năm không? Không thường xuyên như tôi mong mỏi, thưa ngài Nhưng tôi có thể nói, phần nửa thời gian là ông ấy ở đây Còn cô Darcy luôn luôn đến ở đây trong mấy tháng hè Elizabeth nghĩ, ngoại trừ khi cô ấy đi Ramsted Khi ông chủ bà lập gia đình, hẳn bà sẽ thường thấy mặt ông hơn Vâng, thưa ngài, nhưng tôi không rõ việc ấy sẽ xảy ra khi nào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 Bà Ray nói nghĩ cô Darcy sẽ thích căn phòng này khi cô đến đây. Bà thêm, ông ấy luôn luôn như vậy. Bất kỳ việc gì có thể làm cô ấy vui đều có thể được thực hiện ngay. Nếu vì cô thì không có việc gì là ông ấy từ chối cả. Họ được đưa đi xem phòng tranh và vài phòng ngủ chính. Phòng tranh có những bức họa đẹp. Nhưng Elizabeth không biết tí gì về hội họa và từ những gì cô đã thấy ở tầng dưới.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 Khi anh nhìn cô Cô đứng ít phút trước bước chân Chăm chú nhìn Trở lại nhìn lần nữa Trước khi họ rời phòng tranh Bà Raynoy cho biết Là bức tranh được vẽ vào thời ông cụ còn sống Lúc này Một cảm giác dịu dàng len lỏi vào tâm thức Elizabeth Dịu dàng hơn Là cảm nghĩ của cô Lúc hai người còn có quan hệ tốt nhất với nhau Lời ca ngợi của bà Raynoy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 Đều nói tốt về tư cách của anh Và khi cô đứng trước bước chân dung của anh Anh đang đâm đâm nhìn cô Cô nghĩ về ý tình của anh Với niềm cảm kích sâu đậm nhất từ trước đến giờ Cô nhớ đến vẻ nồng ấm của ý tình này Cảm thấy cách anh tỏ tình Không đến nỗi thiếu phép tắc như cô đã nghĩ lúc trước Sau khi đã xem qua mọi nơi được cho phép tham quan Ba người trở xuống tầng dưới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 Đây là nơi ít được chăm chút sửa sang nhất so với những nơi họ đã đi qua. Thung lũng nơi đây bị thu hẹp, chỉ chứa khoảng cách cho con sông chảy qua. Con đường cũng hẹp lại giữa những hàng cây thấp dọc hai bên. Elizabeth muốn đi khám phá dọc lối mòn nhưng họ thấy đã đi khá xa nên bà Gardiner vì sức yếu không thể đi xa hơn, nên chỉ muốn trở lại cỗ xe càng nhanh càng tốt.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 Khi cô ngừng hỏi Anh hỏi liệu cô có thể cho anh hân hạnh Được quen biết với những người đồng hành của cô hay không Đây là phép lịch sự Mà cô hoàn toàn bị bất ngờ Và cô hầu như Khó có thể che giấu nụ cười Khi cô thấy anh đang muốn được quen biết Với chính những người Đã khiến điểm kiêu hãnh của anh trỗi dậy Cô nghĩ Anh sẽ bị bất ngờ ra sao Khi biết hai người là ai Anh hẳn nghĩ Họ là những người thuộc giới thượng lưu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 Vì anh có ít công việc với người quản gia nên anh phải về sớm hơn các bạn của anh Anh tiếp tục Họ sẽ đến đây vào sáng ngày mai Trong số ấy có vài người mà cô quen biết Anh Binh Lây và các chị em của anh ấy Elizabeth chỉ đáp lại bằng cách khẽ gật đầu Ý nghĩ của cô vụt quay trở về vào thời gian ngày nọ Khi hai người nhắc đến tên anh Binh Lây Và nếu cô đoán đúng theo nét mặt của anh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 cô nhớ ra mình đang trong chuyến du ngoạn nên họ đành trao đổi với nhau về những điểm tham quan. vì thế thời gian và bà mợ đều di chuyển quá chậm và sự kiên nhẫn cùng những ý tưởng của cô đã gần cạn kiệt trước khi cuộc đối diện kết thúc. khi ông bà Gardiner đi đến, anh khẩn khoản mời ba người vào nhà và dùng nước giải khát, nhưng ba người từ chối. họ từ giã nhau trong phép lịch sự cùng cực. Anh taxi đưa tay đỡ hai phụ nữ lên xe và khi cỗ xe lăn bánh, Elizabeth thấy anh đi chậm chạp vào nhà. Ông cậu và bà mợ giờ bắt đầu với những lời bình phẩm. Mỗi người đều nói anh chắc chắn hơn hẳn những gì họ đã nghĩ ban đầu. Ông cậu nói: "Anh ấy thật là một con người tử tốn, lễ độ và không kiêu cách." Bà mợ đáp: "Chắc chắn có một cái gì đấy nghiêm trang nơi anh, nhưng nó ở trong dáng vẻ không quá đáng."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 trong ngôn từ rẻ rặt nhất có thể được. Cô giải thích cho họ biết rằng qua những gì cô nghe được từ những người thân thuộc của anh tại Ken, hành động của anh có khả năng cho lời giải thích theo cách khác, rằng tư cách của anh không đến nỗi thiếu sót đến thế và Wickham không được dễ mến đến thế như những người tại Hertfordshire đã nghĩ. Để xác nhận điều này, cô kể lại mọi chi tiết về những quan hệ kỳ lạ giữa hai người trai trẻ.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 Bà lại đi thăm những người quen cũ. Bà hài lòng với những mối giao tình được nối lại sau nhiều năm đất quãng. Các sự kiện xảy ra trong ngày chiếm trọn tâm tư của Elizabeth nên cô không thể làm gì khác ngoại trừ suy nghĩ và nghĩ với sự kinh ngạc về thái độ lịch sự của anh Darcy. Si. Nhất là về ý nghĩ anh muốn cô quen biết với em gái của anh.